chương hai trăm bảy mươi mốt suy nghĩ sâu xa ba nay các ngươi có lẽ cũng không cường đại nhưng thông qua nỗ lực tất nhiên sẽ bị ghi lại ở trên sách sử cho các ngươi hậu bối suy nghĩ một chút trong nhà ra cái đại anh hùng bọn họ phải là cỡ nào c ũ n g có vinh yên ngẫm lại đại gia hồi nhỏ thượng lịch sử khóa bên trong mô cái nhân vật các ngươi là không phải cũng từ trong tâm sùng bái qua thời khinh khinh kỳ thật cũng không biết chính mình đều nói gì đó nàng chính là nghĩ đến cái gì nói cái gì nàng kỳ thật chẳng phải cái gì nhiệt huyết thanh niên chính là ở đối mặt nhân loại sinh tử tồn vong là lúc vẫn là có như vậy chút đại tư tưởng xếp hàng mua nước đá thạch hoa quả nhân trầm mặc đối với thời khinh khinh nói những lời này bọn họ kỳ thật không hề nghĩ ngợi qua mỗi ngày đều ở sầu khổ nên thế nào sống sót mỗi ngày đều ở oán giận dế t ép gia nhập dị năng giả liên minh đi sau hiện kỳ thật cũng không như bọn họ tưởng tốt như vậy liền càng thêm đoán trách dế t ép khả thời khinh khinh nói không sai dép ép cũng là nhân tổ k i ế n lên đối mặt như vậy thiên thai bọn họ làm sao có thể ngăn trở được hôn g chi mặt thế sau bọn họ đã tận lực ở bộ cứu không từ mà biệt địa phương đã nói đế đô mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm hay thu nạp rất nhiều người sống sót hơn nữa mỗi ngày quản hai bữa cơm làm cho bọn họ đói không thấy cho dù sau này cực hôn qua lâm mặt thế trở nên càng thêm nguy hiểm bọn họ cũng không buông tha cho qua ai chẳng biết nói nay lương thực khó được cho dù hiện tại cung cấp đồ ăn không tốt khả quốc gia lương thực cũng không phải luôn luôn có luôn có miệng ăn núi lở một ngày bọn họ lại có cái gì tư cách đi trách cứ quốc gia ai đều không nghĩ tới thời khinh khinh ở tối thời khắc mấu chốt bán cái nước đá thạch hoa quả khiến cho rất nhiều dị năng giả o a quả khiến cho rất nhiều dị năng giả suy nghĩ sâu xa bọn họ không lại đem tầm mắt đặt ở nông cạn còn sống thượng bọn họ đã có nay năng lực sẽ sống được càng nhiều giống thời khinh khinh theo như lời này niên đại loạn không sai khá vậy là cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại ai nói nhân loại sống không nổi vạn nhất sống sót bọn họ liền có cơ hội ghi lại t i ế n sử sách nhường người đời sau nhóm học tập bọn họ anh hùng cũng nhân bọn họ mà qua càng thêm hào nhân một khi có ý tưởng có cực kỳ muốn gì đó sẽ vì thế giao tranh thời khinh khinh này lời nói có lẽ cảm suốt không xong toàn bộ nhân nhưng gần vài cái có thể thức tỉnh loại này ý thức thành tựu i tất nhiên hội không thấp về phần có thể có loại gì thành tựu i vậy xem bọn hắn lựa chọn cùng thời vận đám người giữa yến thần đứng thẳng hai tay phụ ở sau người ánh mắt phức tạp xem thời khinh khinh cái cô gái này mỗi lần nhìn thấy sợ cho hắn đều là kinh hỷ yến thần gặp thời khinh khinh ánh mắt nhìn qua gục đầu xuống rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm trong lòng n ỉ non thời khinh khinh kết quả là cái gì ở kiên trì ngươi một đường đi trước vượt mọi trông gai thế giới này chú ý ta mệnh từ ta không khỏi thiên hiến thần cũng nghĩ như vậy qua khả mỗi một lần chỉ cần hắn thoáng tưởng phản kháng một chút thiên đạo sẽ bắt loạn kỳ chính thậm chí liên hắn tâm đều cấp k h ô n g chế nhưng nhìn thấy thời khinh khinh khi nỗi lòng hắn không hiểu bình tĩnh trở lại đây là hắn thời gian rất lâu cũng không từng có trạng thái trước kia hắn tranh thượng hàm theo thiên mệnh c h i nữ nơi đó đạt được y ê u v i ệ c hả theo hắn yêu trên trời mệnh c h i nữ lại đến thiên mệnh c h i nữ chuyển biến hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình mệt mỏi đã không biết cái gì tài là mục tiêu của chính mình sống ở thế giới này hắn muốn là cái gì công thành danh toại danh lợi song thu mỹ nữ nhập hoài yến thần không biết hắn đổ không phải mê mang mà là đ ỗ n g nhiên cảm thấy này hết thảy đều không có ý tứ gì phát hiện thời khinh khinh đem tầm mắt thu hồi đi ngẩng đầu nhìn về phía chế tác nước đá thạch hoa quả thời khinh khinh còn có quý phu nhân cùng hai cái hài tử cùng với bên cạnh đứng chế tác tiểu dầu quý bá học bi lpli đòi ổ.